Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 470. Cùng niệm thâm là có như thế mấy phần giống như. Thường văn tới rồi. Dì chu ở trong phòng nhìn thấy đèn xe cười ra đón tống thường văn đưa ánh mắt từ trên lầu thu hồi lại, nhìn lấy dì chu hỏi. Bọn họ còn chưa có trở lại sao? Nàng đóng cửa xe, hướng trong phòng đi. Dì Chu tiến lên đón cùng với nàng cùng nhau, vừa đi vừa nói. Niệm thâm còn chưa có trở lại, gọi điện thoại nói buổi tối không trở về ăn cơm tiểu ý buổi chiều mới đi ra, hẳn là cũng sẽ không sớm như vậy trở lại. Vào cửa, dì Chu giúp Tống Thường Văn theo trong tủ giày đem dép lấy ra Tống Thường Văn thay. Dùng chất vấn ngữ khí hỏi gì chu, bọn họ gần đây rất yên phận. Dì chu dĩ nhiên biết nàng hỏi chính là cố niệm thâm cùng lâm ý thiện, nàng cười một chút đầu cũng không phân biệt phòng ngủ rồi, hai người quan hệ càng ngày càng tốt đây. Lão nhân gia nàng càng cười càng mập mờ. Tống thường văn nhìn nàng không giống như là diễn buông xuống hoài nghi, bình tĩnh giọng nói nói. Đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Mặc dù nói không ra lời, nhưng nghe ngữ khí của nàng liền có thể nghe được, nàng rất hài lòng. Phỏng chừng sang năm ngươi liền có thể cháu trai ấm rồi. Dì Chu cười miệng to tuét. So với chính mình muốn ôm cháu trai còn vui vẻ hơn. Nhắc tới cháu trai, sắc mặt của Tống Thường Văn cũng rất tự nhiên nhu hòa mấy phần, nhưng không có quá đáng biểu hiện, tư thái như cũ bưng. Ngữ khí như cũ thâm trầm để cho niệm thâm ăn nhiều một chút đều gầy Dì Chu dùng sức gật đầu ta biết ta cùng chợ sau mua thủy sản hoa tỉ chào hỏi Để cho nàng sau đó có hoang giải con ba ba đều cho ta Nàng nhưng là lên mạng điều tra nam hải tử uống hoang giải giáp ngư thang là nhất bổ rồi Tống thường văn đối với dì Chu cách làm rất hài lòng Ừ cũng đừng bổ quá nhiều bổ phá hư Dì Chu nghe vậy, che miệng cười, "Sẽ không, ta có chừng mực." Đối với nàng tại ăn uống lên chiếu, áo người phương diện này, Tống Thường Văn vẫn là rất yên tâm cơ bản không có gì hay giao phó. Nàng không có lại tiếp lời, ánh mắt lại cửa trước bên ngoài nhìn một cái. Dì Chu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta gần đây thu thập phòng chứa đồ lặt vặt thu thập đến một quyển cũ album, rất nhiều niệm thân cùng niệm giai khi còn bé ảnh chụp đây. Nói lấy nàng không đợi Tống Thường Văn nói cái gì, đứng dậy vội vã đi lên lầu đem an bơn cho cầm xuống dưới. Hào hứng cầm tới trước mặt Tống Thường Văn chuẩn bị mở ra cho nàng nhìn. Tống Thường Văn mở miệng ngăn cản nàng thu đi. Lạnh nhạt ngữ khí. Đối với trong an bơn ảnh tấm hình một chút hứng thú cũng không có. Dì chu động tác dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sắc mặt của Tống Thường Văn, nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ thở dài một cái. Tay từ trên An Bơn thu hồi lại. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng lại đem An Bơn cầm lên, thả vào trên chân mang theo, không nhìn Tống Thường Lâm sắc mặt trực tiếp lật ra bên lật vừa nói. Thường Văn có chuyện ta cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Tống Thường Văn thuận miệng hỏi. Cái gì? Trước niệm thâm không mang về tới một đứa bé sao, đứa bé kia trung quy kêu niệm thâm ba ba, ta lần đầu tiên nhìn cùng niệm thâm có thể giống như. Dì chu nói lấy, đem cố niệm thâm khi còn bé ảnh chụp cho lật đi ra, để cho Tống Thường Văn nhìn. Tống Thường Văn biết dì chu nói là tiểu ngư, nàng suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cuộc có nụ cười, ngươi nói hài tử kia ta đã thấy cùng niệm thâm là có như thế mấy phần giống như. Cái gì mấy phần giống như ta ngày hôm trước nhìn thấy niệm thâm khi còn bé ảnh chụp quả thật là cùng niệm thâm một cách khuôn đúc đi ra ngoài. Dì chu đem an bơn thả vào trên bàn trà, chỉ cố niệm thâm ảnh chụp để cho Tống Thường Văn nhìn, liền mập đều mập một dạng, chúng ta niệm thâm khi còn bé cũng là ăn đặc biệt nhiều, lớn lên mập mạp Tống Thường Văn nghe vậy, lánh đạm trong mắt, nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt, nàng biểu tình ngẩn ra. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả, Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 471. Đứa bé kia gần đây không tới. Trong đầu lập tức hiện lên sân bay đụng phải tên tiểu hài tử kia bộ dáng, nàng đưa tay đem An Bơn cầm đến trên chân mình, đến gần nhìn. Ngươi nói có phải hay không là... Dì Chu tiếng nói dừng lại, ánh mắt hướng phía cửa nhìn một cái, ngữ khí cẩn thận, đứa bé kia một mực đi theo niệm thâm kêu ba ba kêu tiểu ý mẹ, tiểu ý nói đứa bé kia thích niệm thâm, thế nào cũng phải để cho niệm thâm làm ba hắn, liền thuận tiện kêu tiểu ý mẹ, ta đang suy nghĩ có khả năng hay không niệm thâm biết. Tống Thường Văn biết dì Chu muốn nói gì, rất quả quyết cắt đứt lời nói của nàng thanh âm đừng có đoán mò. Dì Chu gật đầu Ta cũng cảm thấy niệm thâm không phải là cái loại này dính vào người. Nàng lại nhìn xem hình có thể đứa bé kia cùng niệm thâm lớn lên thật sự rất giống. Tống Thường Văn đưa tay đem an bơn khép lại, sau đó cầm lên nhét vào trong bọc của mình. Muốn mang đi ý tứ. Sau đó nàng ánh mắt lơ đãng quét đến dưới tivi mặt một cái màu xanh da trời xe đua mô hình bên cạnh còn để điều khiển từ xa. Nàng biểu tình lại nhu hòa mấy phần, quay đầu nhìn Dĩ Chu hỏi: "Đứa bé kia gần đây không tới?" "Ừ." Dĩ Chu cười nói: "Có mấy ngày, nói là người nhà trở về tới rồi, ở chỗ này ở mấy ngày trong nhà náo nhiệt rất nhiều, hắn vừa đi lập tức lại quảnh quẽ rồi." Theo ngôn ngữ của nàng cùng nàng nhắc tới Tiểu Ngư thời điểm hiền hòa cùng cưng chiều biểu tình đến xem, liền biết nàng rất thích Tiểu Ngư. Để cho Tống Thường Văn đối với Tiểu Ngư lại thêm mấy phần hiếu kỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy mẹ hắn Dì Chu lắc đầu một cái, mẹ một lần chưa từng tới, ta hỏi qua hắn, hắn nói mẹ không khiến người ta nói cho, rất thần bí Người nào tâm có thể lớn như vậy đem hài tử thả người ta để xuống một cách thả mấy ngày Hơn nữa niệm thâm cái kia tính cách lại đem không nhận biết hài tử mang về Nghe dì Chu phân tích Tống Thường Văn cũng có chút hoài nghi. Bởi vì không nói khác, chỉ nhìn nói cố niệm thâm tính cách. Vậy đích xác không giống như là vô duyên vô cớ xếp xa lạ hài tử hướng trong nhà lãnh tính cách. Chính mình cháu ruột cháu gái ruột tới một hai ngày hắn cũng có ngại phiền. Dì Chu thấy Tống Thường Văn rốt cuộc có hoài nghi, nàng hỏi. ngươi nói có đúng hay không rất kỳ hoạt. Tống Thường Văn mím môi thâm trầm một hồi. Sau đó hỏi ngược lại, niệm thâm cái gì đều không có đã nói với ngươi. Dì Chu lắc đầu, không nói gì, đoán chừng là không dám nói. Tống Thường Văn cau mày, hắn còn sợ Lâm Ý Thiển hay sao? Rất bá đạo ngứ khí. Lâm Ý Thiển vào cửa, vừa vặn nghe được Tống Thường Văn cái kia uy nghiêm một câu, tâm kinh ngạc một chút, bước chân cũng dừng lại. Theo bản năng suy nghĩ Tống Thường Văn đang nói ai sợ nàng không được ú niệm thâm sao. Nàng vốn định ở cửa nghe lén một hồi, quản gia giúp nàng dừng xe xong từ bên ngoài tiến vào. "Thiếu phu nhân, ngươi làm sao đứng ở chỗ này?" Lâm Ý Thiển rất muốn nói người quản gia này, sự xuất hiện của ngươi chính là vì bại lộ vị trí của ta sao? Nghe lén kế hoạch nhất định là phải thất bại, trên mặt nàng lập tức lộ ra mỉm cười thoải mái hướng bên trong phòng khách đi. Tống Thường Văn ngồi ngay ngắn tại chính giữa ghế salon còn chưa đi gần, Lâm Ý Thiển cũng đã cảm nhận được nàng khí chàng cường đại rồi. Thật xa cười chào hỏi, mẹ tới rồi. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển trở lại, dì Chu lập tức thu lại đề tài đứng lên tiểu ý trở về tới rồi. Lâm Ý Thiển đối với lão nhân gia nàng gật đầu một cái, lại nhìn lấy Tống Thường Văn tống thường văn trước sau như một mặt lạnh đối với lâm ý thiền chẳng qua là liếc mắt nàng một cái không có nhận nói sau đó nàng quỳ đầu xuống trầm tư cái gì thái độ này lâm ý thiền đã sớm ngờ tới cho nên cũng không có cảm giác gì hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 472. Không sợ, ta đến nhà. Nàng đi tới, cùng Tống Thường Văn mặt đối mặt trung gian cách một cách bàn trà, vừa cười nói. Mẹ ngươi ngồi trước, ta đi lên lầu thay quần áo khác. Nói lấy nàng chuẩn bị đi lên lầu Tống Thường Văn bỗng nhiên lên tiếng chế như vậy mới trở về. Nàng cao mày rất không vui. Lâm ý thiện khôn khéo trả lời trong công ty gần đây có chút bận rộn. Không biết cái gì nhẹ cái gì trọng. Tống thường văn trách cứ một câu cũng không có nhéo lâm ý thiện trở lại muộn sự tình không thả. Hỏi tiếp. Niệm thâm lúc nào trở lại? Ngạch. Lâm ý thiện phản ứng đầu tiên là cố niệm thâm còn chưa có trở lại à? Nàng ngẩng đầu vọng lầu hai nhìn một cái. Sau đó vừa nhìn về phía tống thường văn. Nàng cái kia biểu tình không vui để cho nàng cầu sinh dục vọng tăng cao. Ta cái này liền gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Nói lấy nàng lập tức theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra cho cố niệm thâm bấm số. dãy số thông qua đi, nàng đem điện thoại di động thả vào bên tay, không cẩn thận chống lại ánh mắt của Tống Thường Văn, nàng cười ngây ngô một chút đầu. Nội tâm. Dựa vào cái gì con trai của nàng không trở lại cũng muốn quái đến trên đầu nàng, nàng đã làm sai điều gì. Sẽ không chính mình gọi điện thoại hỏi à Tống Thường Văn mang cầm bưng cái giá Một chút biểu tình cũng không cho nàng Điện thoại thông Nhưng cố niệm thâm một mực không có nghe điện thoại Nghe được Ủt ụt Chiếu cố thanh âm sau Lâm ý thiện bắt lại điện thoại Di động một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Tống Thường Văn Niệm thâm khả năng bận biểu Không người nghe điện thoại Tống Thường Văn như cú mặt lạnh nhìn lấy nàng Cũng không tiếp lời Dì Chu mở miệng cười giảng họa tiểu ý ngươi vội vàng đi lên lầu thay quần áo đi, ta cho ngươi cơm canh nóng đi. Tuần này dì thật sự là cứu tinh. Lâm ý thiển đối với dì Chu đầu đi một đạo ánh mắt cảm kích, sau đó đi lên lầu. Đợi nàng lên thang lầu, dì Chu lại tiến tới bên cạnh Tống Thường Văn, nhìn cái này tốt biết bao hài tử. Tống Thường Văn quay đầu liếc liếc mắt lâm ý thiển một mặt không nhìn chúng trong mắt ngươi xem ai đều tốt. Dì Chu cao mày, chỗ nào không tốt, dài đẹp mắt, nàng và niệm thâm nếu như sinh một đứa con, khẳng định đẹp mắt không được rồi. Nhắc tới hài tử, Tống Thường Văn sắc mặt nhu hòa rất nhiều trước sinh ra nói sau đi. Dì chú, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn à? Gọi điện thoại chuyện gì? Lâm ý thiển tắm xong đi ra, phát hiện trên điện thoại di động có mấy cái điện thoại nghe hụt, đều là cố niệm thâm đánh tới. Nàng không có nhận đến, hắn lại phát que chát hỏi nàng. Nàng trả lời. Mẹ ngươi tới rồi, chất vấn ta nàng tung tích của con trai. Cố niệm thâm. Không sợ, ta đến nhà. Tiếp lấy hắn lại phát tới một cái bóp mặt biểu tình tốt cưng chiều. Trong miệng Lâm Ý Thiện nói lấy ngây thơ trong lòng lại ngọt không được trở về một cách đá một cách bay ra ngoài biểu tình cho cố niệm thâm. Cố niệm thâm vào cửa còn cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động, nhìn thấy Lâm Ý Thiện gửi tới biểu tình bao, hắn toét miệng cười lộ ra chỉnh tề sang trắng. Hoàn toàn không có chú ý tới trước mặt đứng một người, còn phải tiếp tục đi về phía trước. Tống Thường Văn là tại không nhìn nổi đưa tay ở trên chán hắn bắn một cái. Nhìn ngươi như vậy cùng kẻ ngu không khác nhau gì cả. Nụ cười trên mặt cố niệm thâm lập tức biến mất. Tống Tổng làm sao đột nhiên tới. Hắn khóa lại màn hình điện thoại di động theo bên cạnh Tống Thường Văn đi tới. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Tống Thường Văn đi theo hắn. Ngồi ở bên người hắn tức giận nói. Ta không đến làm sao biết con trai ta thời gian qua tốt như vậy à. Ngữ khí làm sao nghe đều có một chút điểm chua ú niệm thâm buồn cười hỏi ngược lại. Con trai trải qua được, Tống tổng chẳng lẽ không vui sao? Tống thường van cho hắn một cái liếc mắt, không để ý tới hắn. Hôn An, sợ căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website tuduquyentranh.org. Chương 473. Có con sâu quên nương Sau đó rời đi đề tài qua mấy ngày các ngươi tiệc ăn mừng gì kia, hạ hạ đi ngươi để cho người chăm sóc kỹ. Cú niệm thâm cao mày, cái loại địa phương đó huyên náo như thế, ngươi tại sao phải để nàng đi? Các ngươi đều đi chơi, đem nàng một người thả trong nhà. Tống thường văn cao mày nhìn lấy cú niệm thâm nói. Đại phu nói nàng tâm tình muốn buông ra lãng, cái này là trọng yếu nhất. Nam mộ cùng ngũ càng bọn họ đều là cùng hạ hạ cùng nhau lớn lên, ở chung một chỗ cũng chơi đến mở. Cố niệm thâm nghe vậy, không chút do dự nói. Vậy ngài vẫn là cùng Lý Nam mộ chào hỏi tương đối được, hắn khẳng định rất vui lòng chiếu cố. Hắn trong lời nói, không có một chút xíu tâm tình thật sự là muốn cho Tống Thường Văn đi tìm ý của Lý Nam mộ. Niệm thâm ngươi thật sự là... Tống Thường Văn thu mắt hoài nghi nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm biết nàng muốn hỏi cái gì câu môi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó rất chăm chú nhìn Tống Thường Văn nói. Mẹ, ta kết hôn rồi. Tống Thường Văn nhìn lấy cố niệm thâm vẻ mặt nghiêm túc kia, ngẩn người. Cố niệm thâm âm thanh lại vang lên, Ngài buổi tối ở chỗ này ở sao? Hắn không cho Tống Thường Văn cơ hội nói chuyện. Không ở nơi này mà ở nhanh đi về đi quá muộn. Nói lấy hắn lại đối với nàng trọn xuống lông mày. Đem Tống Thường Văn suy nghĩ cắt đức. Tống Thường Văn là người thông minh càng là một cái cố đại cuộc người. Nàng không có tiếp tục hỏi, giơ tay lên tức giận ở trên vai hắn vỗ một cái. ngươi tiểu tử thúi này có con sâu quên nương. Cố niệm thâm một mặt vô tội. Ta cái này bất tuân theo ngài ý chỉ, sớm một chút để cho ngài cháu trai vững à. Nhắc tới cháu trai Tống Thường Văn nhớ tới mới vừa rồi cùng dì chu trò chuyện, nàng quay đầu hướng trên lầu nhìn một chút, sau đó xít lại gần cố niệm thâm nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói cho mẹ, ngươi ở bên ngoài có phải là thật hay không có con tư sinh? Cố niệm thâm trọng mắt im lặng nhìn lấy nàng, tin nhảm ngươi cũng tin. Hai tay của hắn ấm xuống đầu gối đứng lên. Đi lên lầu. Tống Thường Văn ở phía sau thoáng biểu tình thất vọng, hài tử kia còn thật đáng yêu. Lâm Ý Thiển ôm lấy điện thoại di động tại web Weibo, nghe được tiếng cửa mở, nàng hoảng sợ khóa lại màn hình điện thoại di động. Để điện thoại di động xuống, lanh lẻ chui vào trong chăn, đem chăn kéo đắp lên mặt. Cố niệm thâm vào cửa vừa vặn bắt được nàng cuối cùng động cái kia một cái, cho là nàng là tránh trong chăn làm gì, hắn đi tới đưa tay nắm ra phủ nhẹ nhàng kéo một cái. Ngươi đang làm gì? Lâm ý thiển ở bên trong đem chăn nắm chặt chặt chẽ, không cho cố niệm thâm kéo ra, cố ý ngáp một cách lại nói chuyện, ngủ, ta thật là mệt. Ngáp đánh thật sự là quá giả. Cố niệm thâm lập tức nghĩ đến cái gì, khom người xít lại gần đầu của Lâm Ý Thiển cách chăn hài hước ngữ khí hỏi. Người đây là sợ hãi. Xem ra là tối ngày hôm qua để cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Bị đoán chú tâm tư, Lâm Ý Thiển đem mình bao lấy chặt hơn trong chăn lớn tiếng nói. Ta đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút. Không cho giọng thương lượng. Cố niệm thâm buồn cười lắc đầu một cái, cái này ngâu ngốc. Nàng không nói, tối nay hắn cũng sẽ không đụng nàng, thật coi hắn là cầm thú. Sợ Lâm Ý Thiển trong chăn che đẩy phá hư, hắn không tính lại trêu chọc nàng, ngươi ngủ trước, ta muốn đi thư phòng mở video xe. Lâm Ý Thiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đầu theo trong chăn lộ ra, đối với cú niệm thâm gật đầu một cái, ừ nàng mới vừa đắp xong mặt nạ dưỡng da trên mặt nhuận phẳng, phất bấm một cách đều có thể bấm ra nước trong mắt mang theo một chút sợ hãi, phá lệ xinh đẹp. cố niệm thâm vội vàng thẳng người kéo ra bọn họ khoảng cách, xoay người chuẩn bị đi. hôn an, sở căng đan lão tông, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474 Nàng càng ngày càng không nhìn thấu hắn đây. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vừa quay đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiển hỏi. Ngày mai tiệc ăn mừng, ta đi đón ngươi sao? Lâm Ý Thiển không chút do dự lắc đầu, ta không đi, ngày mai ta có thể phải đi công tác. Nàng lại không có hai cái thân thể, làm sao đi? Nàng trả lời quá nhanh quá dứt khoát, cho cố niệm thâm cảm giác. Nàng liền từ tới chưa từng nghĩ muốn đi. Chưa từng nghĩ muốn dung nhập vào cuộc sống của hắn. Trên mặt hắn nụ cười ấm áp đột nhiên biến mất tức sẵn trở về Lâm Ý Thiển hai chữ tùy ngươi. Không nhìn nữa nàng nhấc chân xài bước rời đi. Lâm Ý Thiển nhìn ra cố niệm thâm tâm tình biến hóa. Nàng nháy mắt mấy cái có chút không hiểu. Đây là tức giận. Hắn chẳng lẽ rất nhớ nàng đi không? Nàng càng ngày càng không nhìn thấu hắn đây Tiệc ăn mừng sân tại bờ biển một nhà biệt thự khách sạn Ba ngày trước liền bắt đầu bố trí cánh cửa xe sang trọng tụ tập Vào sân còn cần kiểm tra an ninh tình cảnh có thể so với quốc tế kích thước thảm đỏ Lâm ý thiển xe lái thẳng đến lối vào Màu đen bôn trì phòng xa Xe dừng lại một cái Liền có hai cái mặt đồ đen nhân viên an ninh chào đón Cung kính đứng ở cửa xe chờ nàng xuống xe. Cửa xe mở ra, đi theo nàng tới một nam một nữ trợ lý xuống xe trước, nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều người quen cũ tham gia, sợ một cái sơ xảy lộ ra manh mối gì, lâm ý thiện đặc biệt chọn cái bảo thủ lễ phục, đỏ trắng đường vân trong tụ trường váy ơ lùa cao cổ trước ngực có một tiết ơ lùa chạm giống toàn bộ sau lưng đều là chạm giống. Váy dài ngắn đến cổ chân chỗ, dưới chân ăn mặt he mét mới nhất khoản dày xăng đạn, màu nhạt, nổi bật lên nàng chân phải trên mắt cá chân mèo kia mặt hình xăm phá lệ nổi bật. Cùng nàng mặt nạ trên mặt một dạng chiếu lấp lánh. miêu yêu tiểu thư. Lâm ý tiển xuống xe cái kia hai cái chào đón bảo an cung kính đối với nàng khẽ vua tầm. Nàng không để ý đến, đi theo nàng hai người phụ tá trực tiếp hướng bên trong biệt thự đi. Người khác yêu cầu kiểm tra an ninh, nhưng Lâm Ý Thiển đi chính là vi lối đi đặc biệt, có chuyên gia dẫn. Nữ thần Lâm Ý Thiển cùng hai người phụ tá mới vừa qua kiểm tra an ninh, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng. Nàng xoay người, cố niệm sai người mặt hoạt bát bột cười híp mắt đang cùng nàng khoát tay không kịp đợi theo kiểm tra an ninh máy truyền mang theo cầm lên túi của nàng hướng lâm ý tiển chạy như bay lâm ý tiển hai người phụ tá thấy vậy rất ăn ý hướng trước mặt lâm ý tiển vừa đứng ngăn cản cố niệm sai cùng lâm ý tiển tiếp xúc hai cái này trợ lý đều là người ngoại quốc nói năng thận trọng nghiêm túc rất cái đó nữ phụ tá thân cao cũng đều nhanh một mơ tắm rồi ăn mặc quần áo màu đen nhìn qua rất vạm vỡ Cú niệm dai vội vàng dừng bước lại, rụt cổ lại đối với hai người phụ tá cười hắc hắc cười. Sau đó nàng nghiêng cổ đối với lâm ý thiện khoát khoát tay, nữ thần là ta. Rất chân chó. Là miêu Yêu. Quơ xe, miêu Yêu thật sự tới rồi. Mấy cái tuổi tác không lớn bao nhiêu nữ hài cùng nhau đi vào, nhìn thấy lâm ý thiện kích động không được rồi. Tất cả đều muốn hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển Vây cầm điện thoại di động muốn cùng với nàng chụp hình. Hai người phụ tá căn bản không ngăn được bọn họ. Lâm Ý Thiển vội vàng xoay người tiếp tục hướng trong phòng đi. Cố niệm dai chạy đuổi theo, nữ thần. Mấy cô gái kia cũng đi theo đám bọn hắn, thấy cố niệm dai thật giống như cùng miêu Yêu nhận biết một dạng có một cái nữ hài xít lại gần cố niệm dai nhỏ giọng hỏi. Dai dai đây thật là miêu yêu tự mình sao? Quả thật là không thể tin được, bọn họ lại thật sự nhìn thấy miêu yêu tự mình rồi. Nhà mình yêu đậu tương lai cậu nhỏ mẹ, có nhiều người như vậy thích cố niệm dai tự hào không được rồi. Ngước tầm trở về cô bé kia, dĩ nhiên, trừ nữ thần ta tự mình còn có người nào khí chất như vậy? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Tuyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com. Chương bốn Tiếng kia tổ tông kêu không lên tiếng rồi. Một đám nữ hài hoa si gật đầu, khí chất thật sự cực tốt, vóc người cũng tốt. Ánh mắt của bọn họ liền dính vào trên người Lâm Ý Thiển tốt muốn nghe một chút nàng nói chuyện, nghe một chút nàng không ca hát, âm thanh là như thế nào, có phải hay không là cũng cùng ca hát một dạng êm tai. Đó là đương nhiên, so với lúc ca hát còn tốt hơn nghe. Úy niệm giai ở phía sau đối phó đám kia nữ hài, Lâm Ý Thiện bước nhanh hơn vào phòng. Biệt thự phòng khách bị thiết trí thành tiệc đứng hình thức, tới tham gia cơ hồ đều là đắc từng nhất trung đồng học, còn có làm quý học để họp mũi. Nhưng có thể tới đều là có chút quan hệ. Cũng chỉ mặt nhãn hiểu nổi tiếng, người người ăn mặc đều rất tuấn tú mỹ lệ. Lâm Ý Thiển vào cửa trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng lãnh đạm bình tĩnh ung dung hướng hướng thang lầu đi. Mấy vị trên lầu là viên phòng nghỉ ngơi, không thể tùy tiện đi lên. Theo sau lưng một đám nữ hài trừ cố niệm dai, những người còn lại đều bị nhân viên an ninh ngăn cản, không cho lên lầu hay. Rốt cuộc thoát khỏi những người đó, cố niệm dai bước nhanh hơn đuổi theo Lâm Ý Thiển, nữ thần ngươi chờ ta một chút. Hai người một trước một sau lên lầu hai tại chỗ góc cua đụng phải mấy cái quen thuộc nam người thân ảnh. Lý Nam mộ cầm đầu kỳ ngũ Việt cùng tần phong mấy người bọn hắn theo ở phía sau còn có hai cái nhìn lấy quen mặt đồng học, nhưng lâm ý thiện không nhớ nổi tên của bọn họ rồi. Đụng phải miêu yêu, Lý Nam mộ còn ngẩn người một chút, nháy mắt mấy cái xác định chính mình không có bị hoa mắt, hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn điều chỉnh một cái tâm tình kích động, lễ phép có lại thân sĩ đối với Lâm Ý Thiển khẽ vuốt cầm, miêu yêu tiểu thư, rất vinh hạnh có thể mời ngài tới tham gia chúng ta tiệc ăn mừng. Lâm Ý Thiển Nếu không phải là chồng ta, nếu không phải vì một Năm cái ức, ta mới không được. Lâm Ý Thiển dưới mặt nạ bờ môi hơi hơi cong cong, không nói gì chuẩn bị nhấc chân đi rồi, Lý Nam Mộ bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo lại, "Miêu Yêu tiểu thư." Lâm Ý Thiền cúi đầu, đôi mắt xanh đậm quét mắt Lý Nam Mộ nắm nàng cánh tay tay. Chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt, lại khiến cho người ta cảm thấy không khí xung quanh đều chợt chợt lạnh. Nụ cười trên mặt Lý Nam Mộ đột nhiên cứng đờ, vội vàng buông tay ra. Sau đó lần nữa nhặt lên lúc túng lại không mất lễ phép mỉm cười, hỏi. Ngươi còn nhớ ta đi, lần trước tại thủ đô lai trong hoạt động, chúng ta còn bắt tay. Lần đó bắt tay, còn hại hắn nhận cố niệm thâm làm tổ tung. Nếu là cách này miêu yêu không nhớ rõ, vậy hắn kêu cố niệm thâm tiếng kia tổ tung liền kêu không lên tiếng rồi. Không nhớ rõ. Lâm ý thiện dùng tiếng Anh, nhẹ bỗng trở về Lý Nam mộ một câu. Sau đó ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi bước chân, ưu nhã hướng gian phòng của nàng phương hướng đi. Sau lưng an tính mấy giây, sau đó truyền tới tần phong bọn họ đám người kia đối với Lý Nam Mộ vô tình tiếng cười nhạo. Đánh mặt rồi đi. Lý thiếu mị lực không đủ lớn. Vẫn là chúng ta cố tổng cho ngươi có thể đem miêu yêu cho mời tới. Mọi người ngươi một câu ta một câu, Lý Nam Mộ một bộ sao cũng được bộ dáng Ngược lại là đem kỳ ngũ Việt chọc tức sắc mặt biến thành màu đen, hắn cắn răng hận hận cảnh cáo Lý Nam Mộ, không phải cùng ta phía sau, xấu hổ mất mặt. Cảnh cáo xong bước chân hắn giận trầm trầm đi xuống lầu dưới. Lý Nam Mộ không phục lắm, hướng về phía kỳ ngũ Việt tức giận bóng lưng cười lạnh, ngươi không xấu hổ mất mặt ngươi đừng theo kịp. Chính mình còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy rất muốn cùng miêu Yêu tiếp xúc gần gũi Nhổ nước bọt kỳ ngũ Việt một câu, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía đã đi xa lâm ý thiền Lúc này, một mực xem kịch vui cố niệm dai lên tiếng, A mộ ca ca, nữ thần ta rất cao lạnh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 476. Chảy thật là nhiều máu tiểu ngư thiếu chút nữa chết. Nàng xít lại gần Lý Nam Mộ cười hơi nhắc nhở. Nữ thần là nàng cậu nhỏ, ai cũng đừng nghĩ cướp. Sớm muộn sẽ bị ta lấy xuống. Lý Nam Mộ quên mới vừa rồi bị đánh mặt, lại buông xuống lời nói hùng hồn. Sau đó hắn đem ánh mắt từ trên người lâm ý thiền thu hồi lại, nhìn lấy cố niệm dai hỏi. Anh ngươi đây! Cố niệm dai cảm thấy hắn cái vấn đề này buồn cười, ta nào biết, không phải là hẳn là hỏi các ngươi sao. Nói xong nàng đối với tất cả mọi người bọn họ làm một cái thoáng hơi biểu tình, sau đó nhanh đi đuổi theo lâm ý thiện rồi. Phòng nghỉ ngơi của lâm ý thiện cấp bật cùng cố niệm thân bọn họ một dạng, là dựa vào lấy bờ biển. Nàng đến cửa gian phòng trợ lý mở cửa. Nàng nhấc chân chuẩn bị vào trong, trong túi sách điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy ra nhìn là bạch sắc đánh, không do dự, trực tiếp nghe thả vào bên tai. Điện thoại bên kia bạch sắc mở miệng ngữ khí sở khóc sở cười, con của ngươi thật là lợi hại, ta đem hắn thả trong nhà, chính hắn chạy ra ngoài, ta mới vừa nhìn thấy hắn ở cửa. Cái gì? Cái này gấu chính hài tử chạy tới. Lâm ý tiễn kinh ngạc trợn to hai mắt. Một cách năm tuổi vẫn chưa tới hài tử, làm sao bản thân một người ra ngoài, làm sao bản thân một người đón xe. Trong quá trình sẽ xảy ra tình huống gì, nàng không dám tưởng tượng. Nàng nuốt nước miếng một cái, đè xuống dư sợ, sau đó hỏi. Hắn bây giờ đang ở cánh cửa sao? Bạch sắc, ừ. Lâm ý tiện bất đắc dĩ than thở, ngươi chuẩn bị một chút thay quần áo, ta một hồi đi xuống tìm hắn. Tiểu vương bát đàn này càng ngày càng không tốt nắm trong tay Tiếp tục như vậy sớm muộn phải lộ tẩy Được Cánh cửa lui tới người đi đường không ngừng Lâm tiểu ngư ăn mặt màu hồng tê, xi, si, màu lam nhạt móc treo quần jean Sau lưng cóng lấy hắn cổ trì túi sách nhỏ Ngồi ở trên bậc thang, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn Một người đi đường hắn đều không buông tha Có thể là vì cái gì còn không thấy được đa đi cùng mẹ đâu Hắn đều có chút đói Tiểu tử sờ bụng một cái Biếu môi ánh mắt lại hướng xa xa nhìn Xinh đẹp bà nội Tống thường văn mới vừa xuống xe Nghe được quen thuộc tiếng kêu Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên Nhìn thấy hướng nàng chạy tới tiểu tử Nàng trong mắt lộ ra liền chính nàng đều không phát hiện được kinh hỉ Ô Lâm tiểu ngư thật nhanh chạy tới trước mặt tống thường văn Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười hơi nhìn lấy nàng Tống Thường Văn còn rất kinh ngạc tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này. Hỏi xong nàng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút không thấy khả năng cùng lâm tiểu ngư cùng nhau người. Tiểu ngư nói ta đến tìm đa đi ta dẫn ta ăn đồ ăn ngon. Hắn vừa nói vừa giang hai tay ra khoa tay múa chân Tống Thường Văn liếc nhìn hắn dán vào vết thương dán tay nàng nắm hỏi tay này thế nào. Chảy thật là nhiều máu tiểu ngư thiếu chút nữa chết rồi. Tiểu ngư chừng hai mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Co đầu rút cổ bộ dáng vô cùng khả ái. Tống thường văn ánh mắt không được cưng chiều, nàng buông ra tay tiểu gia hỏa ở trên đầu hắn vỗ một cái, nói càn. Tiểu ngư rụt cổ lại, rất vui vẻ để cho nàng chụt. Hình ảnh ôn hình. Đúng rồi. Tống Thường Văn chợt nhớ tới cùng với nàng cùng nhau Tống Phỉ Phỉ cùng tịch hạ, nàng xoay người. Hai người vừa vặn theo kịp rồi Tống Phỉ Phỉ kéo cánh tay của tịch hạ, đỡ nàng. Nhìn thấy bên người Tống Thường Văn tiểu ngư tịch hạ biểu tình ngẩn ra. Tống Phỉ Phỉ trực tiếp hỏi, cô cô đứa nhỏ này là ai vậy? Mặc dù rất nhiều đèn đường. Nhưng dù sao cũng là buổi tối, mạng lưới không có tốt như vậy, hỏi xong nàng khom người xích lại gần Tiểu Ngư. Đây là... Tống Thường Văn đang suy nghĩ muốn làm sao cùng tịch hạ bọn họ giới thiệu thân phận của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư bỗng nhiên đưa tay chỉ Tống phỉ phỉ lớn tiếng nói. Ta không thích người tỉ tỉ này. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 477. Ta muốn tìm đa đi ta. Đây chính là lần trước tại phòng ăn mắng mẹ hắn meo xấu tỷ tỷ, hừ. Tống phỉ phỉ cũng nhận ra hắn, nguyên lai là ngươi tiểu vương bát này chứng. Lâm tiểu ngư hai tay chống nạnh cùng tống phỉ phỉ dùm beng, ta không phải là khốn khiếp, đa đi ta mới là khốn khiếp. Ta là tiểu ngư, ngươi cái này nữ nhân xấu. Hắn dướn cổ lên kéo rọng. Không có giáo dục gấu con. Tống phỉ phỉ mắng lâm tiểu ngư một câu, sau đó nhìn Tống Thường Văn tức giận nói. Cô cô ta cho ngươi biết đứa bé này chính là lần trước cùng lâm ý thiện cùng nhau tại phòng ăn mắng ta. Thâm ca sau đó còn chẳng phân biệt được phải trái giúp bọn hắn để cho phòng ăn đem ta cho đuổi ra ngoài một bên tịch hạ nghe vậy cau mày nhẹ giọng trách cứ nàng tiểu hài tử biết cái gì ngươi thực sự là tống phỉ phỉ không phục lại ôm lấy cánh tay của tịch hạ làm nũng tố cáo hạ hạ tỷ ngươi cũng không biết khi đó ta bị đuổi ra phòng ăn nhiều mất mặt nàng bĩu môi dậm chân ta không muốn nhìn thấy đứa bé này nhìn thấy hắn ta liền tức lên còn hung hăng trợn mắt nhìn tiểu như liếc mắt tiểu như không sợ hắn lớn ngực cầm vô hạn nâng cao Vậy để cho hắn đi là được rồi Ngươi đối với một đứa bé dữ dội như vậy làm gì Tịch hạ khẽ cau mày kế trách cứ tống phỉ phỉ một câu Sau đó nàng khom người mỉm cười xích lại gần tiểu ngư tiểu bằng hữu Ngươi muốn ăn cái gì ta để cho bọn họ lấy cho ngươi Sau đó để cho bọn họ đưa ngươi trở về có được hay không Tiểu ngư vệnh miệng lắc đầu Không được ta muốn tìm đa đi ta Tìm đa đi là số một, ăn đồ ăn là thứ hai. Tống phỉ phỉ biết lâm tiểu ngư nói đa đi là cố niệm thâm cao mày hung hắn cái gì đa đi ngươi. Loạn nhận thân thích đi nhanh lên. Nàng chân hướng trước mặt tiểu ngư ép tới gần, dù sao cũng là đại nhân tiểu ngư có chút sợ hãi, lui về phía sau hai bước. Tống thường văn kéo lại tống phỉ phỉ, ngươi làm gì cùng một hài tử so tài, mất mặt hay không? Nàng vừa nhìn về phía tiểu ngư con môi mỉm cười. Tống phỉ phỉ không phục, không cho Tống Thường Văn đi gần lâm tiểu ngư cô cô ta đã nói với ngươi, hiện ở trên mạng khắp nơi truyền cho ta thâm ca có con tư sinh. Cái gì con tư sinh, nếu như có con tư sinh, đó không phải là đang nói ta thâm ca thật sớm liền phản bội ta hạ hạ tỉ à. Tống Thường Văn nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Chuân bị tiếp cận gần bước chân của tiểu ngư cũng dừng lại. Tịch hạ vội vàng đem tống phỉ phỉ kéo đến bên người, phỉ phỉ ngươi nói bậy gì đấy? Ta nói có lỗi sao? Tống phỉ phỉ vẫn là không cam lòng tâm, nàng hung tờn trởn mắt nhìn lâm tiểu ngư, lần trước tại phòng ăn nếu không phải là tên tiểu tử thúi này, nàng sẽ không ném như vậy đại nhân. Còn để cho cô cô cho phạt. Nàng càng nghĩ càng giận trực tiếp đi qua nắm lấy cánh tay của tiểu ngư đem hắn sốc lên tới đối với đi theo đám bọn hắn tới tài xế cùng bảo tiêu phân phó nói Các ngươi đem đứa nhỏ này mang đi không người lính sẽ đưa đi cuộc cảnh sát Lâm tiểu ngư bị tống phỉ phỉ đột nhiên cử động dọa cho mở miệng khóc lớn lên Tịch hạ cùng tống thường văn đều nhanh đi ngăn cản phỉ phỉ ngươi như vậy hù dọa hài tử rồi Tống phỉ phỉ không để ý tới bọn họ, dám đem tiểu ngư kéo cho tài xế. Tài xế ôm lấy tiểu ngư muốn lên xe. Tống thường văn chuẩn bị đuổi theo, tống phỉ phỉ xoay người đem nàng ngăn lại. Cô cô ngươi biết ba mẹ hắn là làm gì sao, vô duyên vô cớ chạy đến một đứa bé không cảm thấy khả nghi sao. Cân nhắc qua ta hạ hạ tỉ cảm thổ sao. Liên tiếp chất vấn đem tống thường văn hỏi xứng sốt. Nàng quay đầu nhìn tịch hạ, tịch hạ cúi đầu, khóe miệng mím môi vẻ khổ sở cười, nhìn qua rất chua cay. Niệm thâm, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 478, lục thần ngươi đầu óc có bệnh. Cố niệm thâm xuống xe, nghe được thanh âm quen thuộc kêu hắn. Hắn quay đầu, lục thần ăn mặc rất nhàn nhã theo một chiếc o màu trắng trên xe xuống. Nhìn thấy lục thần, hắn có chút ngoài ý muốn bởi vì lục thần đam mê nghiên cứu thuộc về chết chạch cái loại này, so với hắn còn không thích tham dự loại này hoạt động. Mười lần có thể tham gia một hai lần cũng là không tệ rồi. Lục thần bước nhanh hơn đến bên cạnh cố niệm thâm đưa tay đẩy một cái trên sống mũi mắt kính cười hỏi. Có phải hay không là thật bất ngờ ta có thể đi. Lâu dài ngâm tại sở nghiên cứu nguyên nhân tuổi còn trẻ đã có thầy giáo già phong phạm. Môn mi. Cố niệm thâm mở miệng chuẩn bị trở về lục thần mà nói chợt nghe đến âm thanh của lâm tiểu ngư. Vẫn là tiếng khóc. Hắn cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Môn mi, ta muốn tìm mẹ ta cùng đa đi. Là vương bát đàn đó không sai. Cố niệm thâm xác định tiếng khóc là lâm tiểu ngư, không do dự, vội vàng thuần theo phương hướng âm thanh truyền tới chạy. Hắn lão viện xem trước đến tống thường văn mấy người bọn hắn đi tới trước mặt bọn họ. Môn mi, ta muốn mẹ ta. Lâm Tiểu Ngư tê tâm liệt phế tiếng khóc theo bên phải của hắn truyền tới, hắn quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Tiểu Ngư một đôi tay nắm cửa xe, không cho tài xế đóng cửa. Tiếng khóc cảm giác muốn la rách cổ họng rồi. Cố Niệm Thâm lòng giả ác độc ác căng thẳng, hướng về phía bên kia quát lên. Dừng tay. Hắn nhấc chân chuẩn bị đi qua, Tống Thường Văn kêu hắn lại, Cố Niệm Thâm Cố niệm thâm dừng bước lại, quay đầu không hiểu nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn mặt lạnh khiển trách giọng nói. Đứa nhỏ này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ hay không? Nếu như cùng ngươi thật sự không liên quan, cũng không cần lại lui tới bên ngoài truyền nhốn nháo thật là tốt nghe sao? Chẳng lẽ cái này thật sự là con tư sinh của ngươi sao? Cố niệm thâm ngẩn ra. Do dự, hắn dương mắt nhìn bên trong xe lâm tiểu ngư. Nhìn lấy hai tay của hắn bị cứng ép theo trên cửa xe lột ra Nhìn lấy xe cửa đóng lại Nhìn lấy hắn cuối cùng cái kia kinh hoàng ánh mắt sợ hãi Nhìn lấy hắn Tâm của hắn giống như là bị một cái lời chào hung hăng níu lấy Đa đi Xe mở rồi tiểu ngư ở trong xe sắc bén một tiếng Hắn giống như là mộng bị đánh thức ngẩng đầu lên xe đã mở rất xa Lục thần một đường đi theo hắn chạy tới, cũng mắt thấy mới vừa rồi một màn kia, hắn chập chập lắc đầu, đứa nhỏ này thật đáng thương. Tiểu ngư cái kia cuối cùng một tiếng đa đi, giống như là lời nguyện một dạng tại trong đầu của cố niệm thâm không ngừng chiếu lại. Hắn rũ xuống chân bên hai tay, không ý thức chút nào run dậy. Tịch hạ đi tới bên cạnh hắn nhìn lấy hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, một vệt vô lực cười tại trên mặt của nàng tách ra. Nhẹ giọng hỏi. Niệm thâm, ngươi làm sao một người tới rồi, tiểu ý đây. Nàng tại làm thêm giờ. Cố niệm thâm lánh đạm giọng trở về tịch hạ một câu, không nhìn nàng. Xoay người chuẩn bị hướng bên trong quán rượu đi. Lục thần bỗng nhiên kêu hắn, niệm thâm ngươi chờ một chút. Hắn dừng bước lại, tống thường văn bọn hắn cũng đều đồng thời đi theo dừng lại, không biết lục thần kêu cố niệm thâm chuyện gì. Đều tò mò quay đầu nhìn lục thần Lục thần đối với tống thường văn lễ phép khẽ vuốt cằm. A di ta có chút chuyện công tác nghĩ nói với niệm thâm Tống thường văn không lên tiếng gật đầu một cái Liền dẫn tịch hạ cùng tống phỉ phỉ đi trước Nhìn lấy bọn họ vào quán rượu bên trong Lục thần kéo lấy cánh tay của cố niệm thâm Đem hắn kéo đến địa phương không người Sau đó rất chăm chú nhìn hắn hỏi Ngươi là thật không biết đứa nhỏ này là ngươi hay là giả không biết Cố niệm thâm mặt liền biến sắc trực tiếp mắng lục thần Lục thần ngươi đầu óc có bệnh Lục thần nhìn lấy phản ứng của hắn Không giống như là lắp đặt Nhưng lại cảm thấy không có khả năng Con của ngươi đều cùng ngươi gặp mặt Ngươi làm sao lại không biết đây Hắn phương thức nói chuyện để cho cố niệm thâm cuống cuồng, Nói rõ ràng Ngươi nhìn một chút cách này Lục thần nói lấy lấy điện thoại di động ra, từ trong album điều tra một tấm đơn hóa nghiệm đi ra, sau đó đem điện thoại di động đưa cho cố niệm thâm. Cố niệm thâm không có nhận nhận điện thoại di động trực tiếp trong mắt nhìn lướt qua. Nhìn thấy thân tử Dám đình na kiểm tra cân nhắc một hàng kia chữ, nội tâm của hắn trực tiếp kháng cự nhìn phía dưới số liệu, rời đi ánh mắt. Hôn an, sở căng đan lão tông Tạc giả. Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương 479 con của ta chỉ có thể là cùng lâm ý thiền mặt lạnh hỏi lục thần ngươi cho ta xem cách này làm gì hắn tay cầm quả đấm hướng chân hậu thủ một mực mang tầm từng lần một trong lòng tự nói với mình không có khả năng nhưng vì cái gì không dám cúi đầu nhìn lục thần điện thoại di động chột dạ đã viết lên mặt rồi, lục thần nhìn ở trong mắt, tô môi khẽ cười một tiếng, sau đó giơ điện thoại di động lên cứng ép đem điện thoại di động bình hướng về phía ánh mắt của cố niệm thâm, chỉ đơn hóa nghiệm lên số liệu, đây là ngươi cùng tên tiểu tử kia na kiểm tra, xứng đôi dẫn 99%, các ngươi là cha con quan hệ, lục thần giọng khẳng định để cho cố niệm thâm chột dạ tức giận hắn tự tay nhéo lục thần cổ áo, trợn mắt nhìn hắn trầm trầm. Ta một lần nữa cảnh cáo ngươi, không phải cùng ta mở loại này buồn chán đùa giỡn. nói lấy hắn một cái tay khác bá đạo cướp đi lục thần điện thoại di động, hung hăng té xuống đất. điện thoại di động theo tiếng mà nát. sau đó hắn buông ra lục thần cổ áo, lại kéo một cái cổ áo của mình, hai tay chống nạnh, ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm. sẽ không, không có khả năng. Lục thần nhìn một chút mình bị cố niệm thâm rơi bể điện thoại di động, một chút tâm tình cũng không có. Không có chút rung động nào đem ánh mắt lại truyền qua truyền qua trên mặt của cố niệm thâm, rất trực tiếp hỏi. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Hắn cũng đích xác không hiểu, giống như ngươi vậy trọng hào phú, có một cách đem con tư sinh nhiều bình thường sự tình. Là thực sự rất bình thường. Cố niệm thâm lại cắn răng nhìn hắn chằm chằm con của ta chỉ có thể là cùng lâm ý thiền Câu này chẳng những là đối với lục thần nói cũng là cảnh cáo chính mình. Hắn làm sao có thể? Làm sao sẽ cùng người khác có hài tử? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn lắc đầu một cái, không nhìn nữa lục thần, xoay người hướng bãi đậu xe phương hướng đi. Sau lưng truyền tới lục thần đau lòng than thở, ai tiểu tử thật đáng thương, không biết hiện tại thế nào. Cố niệm thâm bước chân nhìn một chút, tiểu ngư mới vừa rồi cái kia ánh mắt sợ hãi, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên xuất hiện tại trong ốc của hắn. Hắn liều mạng lắc đầu, liều mạng muốn hất ra. Nhưng là cái kia thanh thúy đa đi, giống ma thanh âm để cho hắn hốt hoảng luống cuống hắn bước nhanh hơn điên cuồng chạy về phía trước. Miêu Yêu, mơ quốc quốc tịch, từ nhỏ đã tại mơ quốc bị huấn luyện, năm năm trước hắn mới tốt nghiệp trung học, bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc được khả năng. Nhất định là lục thần nói đùa hắn. Tiệc ăn mừng bắt đầu một hồi lâu, có thể mọi người chậm chạp cũng không trông thấy cố niệm thâm cùng miêu Yêu. Bọn họ hay là tối nay nhất đáng để mong chờ nhân vật. Mà cố niệm sai gấp nhất chính là tại sao Tống Thường Lâm đến bây giờ không có tới. Nữ thần liền hai giờ, cái này đều mau đi qua một giờ, không tới nữa liền nếu bỏ lỡ. Nàng sốt ruột muốn đi ngoài cửa nhìn một chút có tới không. Cố niệm dai. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng, cũng là nàng thanh âm đáng ghét. Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn lý, nhưng nàng vẫn là dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Có thể đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là gọi nàng tống phỉ phỉ, mà là tống thường văn. Trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, bước chân hướng tống thường văn bên kia chạy chậm, mẹ. Tống thường văn nhàn nhạt quét cố niệm dai liếc mắt, sau đó, ừ, một tiếng, như cũ rất lạnh nhạt xa lạ. Cố niệm dai cũng quen rồi, nàng hé miệng khôn khéo cười cười, nhìn tiếp hướng kéo tống thường văn cánh tay tịch hạ Lễ phép thăm hỏi sức khỏe, hạ hạ tỷ thân thể ngươi khá hơn không? Tịch hạ đối với nàng lộ ra cưng chiều nụ cười tốt hơn nhiều. Cố niệm dai đối với nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ không quá cảm mạo, không có trò chuyện nhiều với nàng, lại tiếp tục xem Tống Thường Văn, mẹ ta rất muốn ngươi. Nàng cố gắng làm nũng thận trọng chờ lấy phản ứng của Tống Thường Văn.